các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đang nói chuyện, nhưng hai sư đồ vẫn không hề lơ là cảnh giác, vì không biết gió đạo hành vật chúng thế nào, nên đề phòng tỉ mẩn hơn. Sắc nước vừa xông đến gần, sư phụ Cương Đắc giơ kiếm nghênh đón. Mặc dù sắc nước thân thể cộng cầy, nhưng lại rất nhanh nhẹ và sức lực cực kỳ lớn. Một cái cú đấm mang theo cả gió hướng đến trước mặt sư phụ Cương. Nhưng sư phụ cương cũng đâu phải là một người dễ đối phó Trước khi bị bàn tay đó làm cho quật ngã Thì ông đã nhanh chóng dùng kiếm đạo Viết phụ chú chém vào tay của sát nước Chỉ nghe thấy phụt một tiếng Kiếm gỗ đạo sắc như đào đâm xuyên cánh tay của sát nước Đồng thời từ chỗ vết thương bỗng phát ra lửa Lửa tới vậy thư dụi lần bàn tay to lớn kia Trong nháy mắt một cánh tay của sát nước đã biến thành than Bành đi khắp nơi Thế công của Sắc Nước sau đòn chí mạng này có lẽ đã bị chặn rồi. Không đợi nó chủ động tấn công thêm một lần nào nữa, Sư phụ Cương một kiếm chợt sát, cắt ngang đầu của Sắc Nước thành kiếm gỗ đạn này, quả là chưa từng làm cho Sư phụ Cương thất bại. Chỉ cần một nhát đao duy nhất đã cắt đi một nửa đầu của Sắc Nước, dễ dàng giống như cắt rau trẻ như vậy. Sắc Nước bị chặt đi nửa đầu, lắc lư cơ thể rồi ngã xuống. Cũng giống như ở cánh tay, nhưng lần này ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp người nó, không những thế, còn bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Thi thể của xác nước bỗng cháy lên ngập oà, trong nháy mắt đã đốt hết chẳng còn gì. Sư phụ Cương sau khi giải quyết xong một tên, thì mới nghe thấy tiếng tiểu Hào phía sau vui đùa ầm ĩ, ông liền quay người nhìn xem thử, đồ đệ của mình đang làm gì. "Đến đây, người đến đây đi." Liền thấy Tiểu Hào đang xoay quanh sát nước Đúng là bản tính thì khó sợ Trong tình cảnh này mà đồ đề Tiểu Hào còn đùa vui được Tất hết nói nỗi Tuy hay đùa Nhưng cũng không phải là anh làm việc không ra dậy Tránh trái tránh phải Trong tay kẹp cũng đang thiên lôi Chọn đúng thời cơ Bắn về phía sát nước Vừa bắn Vừa hô lớn lên một tên gọi gì đó khá kỳ lạ Thì ra là anh ta đang đặt tên sát tiêu số của mình. Nhìn Tiểu Hào lúc này cứ như đang chơi đùa với con nít, hoàn toàn không có dáng vẻ đối đầu với địch mạnh. Tư pháp cương chế Sa Đan Thiên Lôi chẳng phải là vật bình thường. Lấy đá Chu Sát Tiêu cộng thêm một đạo phù Thiên Lôi gói lại chế thành, đánh lên sắc nước, lập tức tạo ra những lỗ lớn móng thịt trồi lên. Tiểu Hào hết chiêu này đến chiêu khác, khiến cho cái tên to xác kia vô cùng chóng vánh. Vậy rồi với một chư vô cùng lợi hại mà anh gọi tên là Thiên nữ tán hoa, như một đòn chí mạng, sắc nước kia cháy thành tro mất nửa người. Không đợi cho nó kịp lấy lại thể lực, Tiểu Hào tung mình xoay người trong không trung, hai tay cầm hai viên Đạn Thiên Lôi. Sau đó anh hô lớn Di Hoa tiếp mục, rồi chọc vào mắt của sắc nước, không biết từ bao giờ mà thân thủ tràn độ đệ người nhát, lạnh lanh nhẹn và lợi hại đến vậy. Khẳng chắc chắn vào hốc mắt sát nước Không ngây lệnh Tiểu hào lại muốn xuống một lệnh nữa Liền xoay người đến bên sư phụ cương Sư phụ Mấy chiều này của con lợi hại chứ Rồi anh vui vẻ kể công Không như lần trước Lúc này lập được chiến công Tuy rất nhỏ Nhưng anh đều vô cùng đắc trí Và khoe khoang với thời Sư phụ của anh vừa tính khen ngợi Thì anh chàng này Lại khiến ông không thể mở miệng khen nổi Mặc dù ông buông lời trách móc, nói rằng Tiểu Hào không nghiêm chỉnh gì cả, nhưng trong lòng sư phụ Cương rất vui. Mặc dù đồ đệ này có hơi cá tính, nhưng trước nghịch mạnh luôn giữ bình tĩnh và phát huy năng lực của mình. Tiểu Hào không để ý đến lời sư phụ Cương. Với anh, thầy mãn cũng như thành cơm bữa rồi, và anh cũng cho rằng dùng cách gì, chiêu thức gì, chỉ cần đánh thắng không phải là được rồi sao? Thầy cho hai người bừa thở một hơi. Sau lưng lại chuyển đến tiếng bước chân nặng nề. Hai người nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Quá xa khoảng lại một xác nước lớn đang nhảy đến từ phía sau. Mấy bên trò chuyện, họ quên mất là có đến 3 tên quái vật và họ chỉ mới giải quyết xong được 2 con thôi. Hai người đồng thời bật lên phía trước xông về xác nước. Tiểu Hào còn chưa xông lại gần, sư phụ cư đất sơ kiếm lên chém xác nước thành hai. Sư phụ Người ta tận nhanh quá, tế cho con cơ hội thể hiện sao? Trong tay tiểu Hào kẹp mấy viên đại thiên lưu, chưa kịp động thủ thì sư phụ đã xử lý xong. Không có đức dùng bó, anh liền oán trách sư phụ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net